các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gia nhập Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội ngay từ buổi mới thành lập và bây giờ là phó bí thư thành bộ Hà Nội. Đêm đầu tiên nằm ở cơ sở là cả một cực hình đối với Hậu. Nhà chỉ có một cái giường, ba người đàn ông nằm chung, họ nhường cái bàn cho Hậu, nhưng chẳng có mùng màn cheối. Cái bàn tuy là hình chữ nhật nhưng chiều dài vẫn quá ngắn, Hậu cứ co quắp tanh hành trên nó. Ngượng ngủng không tài nào ngủ nổi, mùi nước mắm, cá khô và mùi ẩm mốc thấm lâu vào lớp gỗ trên mặt bàn, bốc lên trong đêm tối rất khó chịu. Lại thêm từng đản mối xông vào đốt, hậu cứ liên tiếp vỗ khắp người rồi lâu lâu lại ngồi dậy, xuống đất nằm để được duỗi thẳng chân. Xuống đất thì mối lại càng nhiều hơn, hậu lại mò mẫm leo lên, không ngủ được. Hậu chăn trở nhớ nhà da giát, chỉ mong cho trời mau sáng. Khi ngoài đường vừa có tiếng dao bánh tây lần thứ nhất, Hậu đã thở phào ngồi bật lên xuống bếp nấu nước pha trà. Mùa hè trời sáng mau, pha xong ngấm trà, Hậu ra sân rửa mặt, thấy hai bàn tay đầy những vết máu của cả chục con muỗi bị đập chết trong đêm. Người đàn ông tên Kiệt chạy đi đâu kiếm được chiếc chiếu nhỏ và cái mổng cá nhân mang về cho Hậu, làm Hậu mừng hơn bắt được cua. Hậu cảm động bảo: "Cảm ơn anh." Anh đưa màn cho tôi rồi thắc anh nằm không hay sao? Kiệt vốn có tính khôi hài nên thản nhiên đáp: "Da chúng tôi dù sao cũng dày hơn da chị, mỗi cắn trả hề hấn gì đâu." Từ đó, ngày qua ngày, Hậu làm quen với nếp sống mới của những khuôn mặt trước lạ sau quen. Hậu thấy yên lòng vì xem ra ai cũng hiền lành cả. Công tác ở đây chưa có gì nhiều. Kiệt và Thông sáng nào cũng ra đi. Tìm cách len lõi và hạ ngũ công nhân Chẳng hạn như Lò gạch cát linh Để làm nhiệm vụ vô sản hóa Tuyên truyền cho đường lối của tổ chức Hậu thì ở nhà nấu cơm Những bữa cơm hết sức đơn giản Bởi tất cả đều phải tự túc Không có ngân khoản nào cấp dưỡng Kiệt thuê xe kéo Bữa có bữa không Thông thì đi gánh than Nhưng cũng chẳng có việc thường xuyên Không nào may mắn kiếm được một hai hảo Thông và Kiệt đều đem về Đưa hết cho hậu để góp và tiền trợ và tiền giấy mực in tài liệu. Chỉ có mã vì chữ nghĩa khá hơn nên ở nhà in truyền đơn. Mã trước đây đi lính cho Tây, giác ngộ cách mạng, bỏ hàng ngũ được kết nạp cho học chữ quốc ngữ rồi thoát đi xuống Hà Nội trước hậu khoảng 6 tháng. Để che mắt thiên hạ, đề phòng trường hợp có người lạ bất chợt vào nhà hoặc những khi cần đem truyền đơn ra ngoài. Mã phải đảm nhận luôn công việc sản xuất vàng mã, nghĩa là in những tờ tiền giả để người ta đem đốt ở các đám tang hoặc ngày rỗ, ngày Tết hay lễ Vu Lan cúng các vong hồn. Mã tung tin cho hàng xóm biết nghề chính của mình là in tiền âm phủ, cung cấp cho cửa hiệu bán hương nhang và vàng mã ở chợ Đồng Xuân. Từ đó ngày ngày thông vật Kiệt đi làm, ở nhà chỉ còn hậu quanh quẩn bên Mã, phụ mã những việc lặt vặt khi mã cần đến. Mạo thấy tháng ngày đầm ấm hơn gấp bội vì có Hậu bên cạnh, bù đắp thời gian vừa qua thôi thỗi một mình từ sáng đến chiều. Cứ lắng mong chờ thông và Kiệt đi làm về để cùng ăn cơm tối và nói chuyện cho vui, Mạo lại càng sung sướng hơn vì từ khi có Hậu, Mạo không phải phụ trách việc thổi cơm nữa. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà như xách nước, quét nhà, bỏ củi, Hậu đều chu toàn một cách gọn gẽ như thói quen làm lộc luôn tay. Khi còn ở Hải Ninh Số tiền ít đòi hậu bọc theo Tiêu thật rẻ sẻn Cũng chỉ được có hai tháng là hết nhẫn Hậu phải bán luôn sợi dây truyền vàng Mẹ cô mới mua cho năm ngoái Gạo thời ấy rất rẻ Loại xấu chỉ có hai hảo Một thúng hai mươi cân Nhưng dù rẻ đến đâu Mà tiền cứ tiêu ra không kiếm vào đồng nào Thì rồi cũng cạn sạch Từ đó bữa cơm bữa cháo rất khổ sở Nhưng chẳng riêng gì hậu Dân cư cùng chung con hẻm với họ đều là hạng cùng đinh chạy ăn từng bữa, mà đã nghèo thì thường lại đông con, trong nhà chật chội, nóng bức thành ra ai cũng kéo ra ngoài, tạo nên cái sinh hoạt hỗn độn suốt ngày trên con hẻm. Tiếng khóc con nít hầu như chẳng bao giờ dứt, tiếng chồng quát vợ ngày nào cũng có, cha mẹ đánh con, hàng xóm chửi nhau. Cộng với tiếng giao hàng liên tục làm cho họ lắm khi bực mình vì chưa quen 20 năm ở Hải Ninh, cô sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ, cách biệt láng giềng bởi mảnh vườn và cái ao. Cô bao giờ thấy thị thành náo nhiệt như thế này đâu. Huống chi trước khi lên đây, cô cứ tìm... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net